Nào đã gặp lương manh xó chợ bao giờ? Vô tình bị kéo tay khi nàng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cũng may, tạ tế đường đến kịp, chụp tay gã ta trở ngược ra sau lưng. Y xuất thần nhà võ, có đến 4 năm tên lương manh như thế cũng không sợ. Gã say quỳ xuống đất la lối. Đáo ra phu nhân tha mạng. Sợ gây chú ý với người qua đường làm hỏng thanh danh hồng Phất ta tê đường không trị vấn thêm. Nhất chân đạp gã vào góc tường. Lệnh nằm sắp trên đất nửa canh giờ. Cấm tiệt ngẩn đọc. Điều này khiến học phất khó hiểu. Đợi khi lên xe ra khỏi ngõ, nàng mới vén rèm lên hỏi người đánh xe. Người đánh xe mắt nhìn thẳng. Ở Kinh Thành cứ 10 bước một trạm gác, 5 bước một đồng gác. Ai biết chỗ nào có ám tiễn. như một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đánh một trận rồi thôi. Không cần phải để hắn biết. Chúng ta là ai? Nói đoạn y nghiêng đào hỏi. Cô không bị thương chỗ nào chứ? Nếu bị thương thì y khó mà ăn nói với phu nhân. Không có. Chỉ là thất kinh quá, cộng thêm buồn nôn. Vó ngược ca Lộc ca lọc hậu phớt muốn hỏi y thêm nữa. Nhưng cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc. Thế là chậm rãi thu tay về đây định buông rèm thì bỗng nghe y nói. Ta lọc quan nồ mấy đời ở Lý Gia. Khó thoát được nô tích Còn cô vẫn có tương lai sáng sổ đang chờ Một cô nương như hoa như ngọc Cho lãng phí thời gian công sức Với một người quá vợ như y làm gì Xem ra y đã biết rồi Cũng tốt Ta sẵn lòng Nàng khép rèm lại Ta thấy đường ngoái đầu Ngẩn ngơ nhìn tấm rèm rung động Không hiểu sao nha đầu kia lại giận dỗi Xe ngựa ra khỏi ngõ, đội ngũ vận chuyển của Lý Trạch đang dường trong rừng cây cạnh bờ sông. Thấy bọn họ về, hai nam hầu cùng một tiểu nhà đầu vội vã đi tới. Nam hầu nhận thấy dây cương từ tả tới đường, còn tiểu nhà đầu thì bò vào xe, vén rèm lên. Người bên trong và người ngoài xe nhìn nhau, mỗi người mang nặng tâm sự. Cứ thấy hài hồn, nhưng lúc báo cáo doanh thu của Điền Trang với Tiểu Thất, Tạ tê đường sẵn dịp thư chuyện riêng với nàng. Tôi đã gặp mấy người mà mà nói rồi. Thôi thì cứ chọn người là ươm giống ở sân sau đi. Trượt phương người ấy mới qua đời, khá cư xứng với y. Tiểu thất đang dở sổ sách, nghe y nói mà chưa kịp phản ứng. Đến khi định thần, nàng đánh mắt nhìn hậu Phước đang mài mực. Chỉ thấy nhà đầu đó khận lại, gón tay ngắm nghiêng mực trắng bệt. Cũng chẳng rõ rốt cuộc giữa hai người họ có chuyện gì Nghĩ một lúc Nàng nói chuyện với tạ tế đường Chuyện hôn nhân đại sự Tốt nhất vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng Không cần Tôi báo trước với phu nhân một tiếng Có gì chọn ngày để cô ấy chuyển sang là được Tạ tế đường không cho rằng Đó là đại sự Quả không hổ là người ai đó nhìn trúng Vật hợp theo loài Thế này đi Đấy ta và mama bàn bạc lại đã Dù gì Huynh cũng là đại quản sự nhà chúng ta Không thể lo liệu hôn sự qua loa được Nói ra cũng xấu hổ Nữ chủ nhân đã lên tiếng Tả tế đường không nói gì thêm Chấp tay lui xuống Y đi rồi Bộ không khí trong phòng trở nên lúng túng Tiểu thơ không hỏi chuyện hồng phức Mà trước hết Tìm cớ sai phương như đang sửa sang kệ sách Ở đằng sau ra ngoài Phương Như vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bên bàn. Tiểu thúc đặt sổ xuống, nhìn hậu phất im lặng nãy giờ. Đã không biết nên hỏi thế nào thì nhà đầu kia đã lên tiếng. Hôm nay phòng thơ sẽ phát đồ mùa đông, em đi xem thế nào. Đi đi. Nhà đầu này kính miệng, nàng ấy đã không muốn nói thì có hỏi cũng không được. Đành để nàng ấy tự gầm nhóm nỗi buồn. Còn về hôn sự của tạ tê đường. Thôi thì cho y chờ vậy. Vào tháng 10, thời tiết ngày một lạnh dần. Hơi thở ra hóa thành sương trắng. Đến giờ vẫn chưa có lấy tin tức nào từ Nam Lãng. Không rõ bao giờ Liên Sở mới về. Tiểu thuốc chỉ biết ở nhà suốt ngày. Thỉnh hoảng là đến Ngô Trạch hay chỗ của Mã Khê Liên dạo chơi. Hồi trước còn có thể may vá theo thua giết thời gian. Bây giờ cũng chỉ có quần áo của hắn và Hằng Nhi mới có thể khiến nàng cầm kim. Nói gì đến mấy việc lạc vặt như làm băng đeo tráng cho ngô lão thái thái Đúng là càng nghĩ càng lùi Còn về phía ngô thiếu quân Nàng không dám sang đó nữa Chỉ thỉnh thoảng bỏ thanh Liên đưa ít điểm tâm qua Lâu lâu có thứ gì hiếm thì cũng cho người đem đến Bên kia cũng vậy Từ khi mẹ chồng ngô thiếu quân linh kinh Nàng bị nhốt ở phủ suốt Vất vả lắm mới có dịp về ngô trạnh một chuyến Vậy mà Mã Thị lại suốt ngày lãi nhãi bên tai, cũng chỉ là khuyên nạn màu chóng đuổi Lan Di Nuông đi. Hôm nay em đem xăm núi đến cho lão Thái Thái. Nghe Hồng thuộc bảo ôm trước cựu tiểu thư về nhà, đại Thái Thái kéo nàng đến chỗ lão Thái Thái khóc nửa buổi. Nhưng lão Thái Thái không nói một câu. Thanh Liên đỡ vòng lụa bằng đồ gối, quấn chỉ qua ống chỉ, tiểu thức đang cầm kim lớn theo giày. Tối qua, chuẩn bị y phục cho hắn mới phát hiện, thiếu hai miếng đệm dài. Tính đến phòng theo tìm, nhưng nhìn quanh cũng chẳng có cầm nào ổn. Không phải đường khâu quá thu thì là hoa văn quá khó coi, đành đích thân làm. Nói gì cửu tiểu thư, nghe mấy người như ra ứng huynh đó. Hãy ra thành hôn thì sẽ không có chuyện để trong nhà làm chủ. Tại Thái Thái hồ đồ thì thôi, lão Thái Thái có thể hồ đồ theo bà ấy được sao? Lại bảo Thanh Liên cầm cái đê Trên bàn đến Đang yên đang lạnh đã thấy thái khóc lóc làm gì Bảo là Lan Di Nương ở mạng gia đã mang thai Chắc là muốn lão thấy thái, thái Nghĩ cách suốt Thanh Liên trả lời Tiểu thức hận lại thầm nhũ Thiếu quân đã bỏ lỡ một lần cơ hội Với Lan Di Nương Không thể kiểm soát được nàng ta Mà nay đã có con Sợ sau này càng khó kiểm soát nữa Kế trước mắt không phải là Tranh đấu với nàng ta Cũng chẳng phải đến chỗ Mạc Trường Mạnh khóc lóc Mà người thật sự nên nghĩ cách trấn an là lão phu nhân Mạc Sa Đưa bà ấy về Trường Ninh Như thế trong phủ mới có thể lập phép tắt Được lão Thái Thái chỉ dạy Có thể người thiếu quân sẽ sớm tỉnh ngộ Nghe nói bây giờ thanh phỉ về hầu hạ thiếu quân tỷ rồi hả? Thanh Liên gọt đầu Nghe Hồng Thược Tỉ tỷ nói là thanh phỉ thế chỗ Hồng Ngọc Cũng nên đổi từ lâu rồi Hồng Ngọc vốn ngơ ngơ, cũng không hiểu sao năm đó cửu tiểu thư lại chọn nàng ta. Còn có thể vì sao? Sợ nhà đầu kia tranh sống thôi. Đáng tiếc, phòng được giặt trong là chẳng phòng nổi giặt ngoài. Phu nhân à, hai người bên chỗ chúng ta cũng ồn lắm, nghe nói mới cãi vã với nhà chính. Phu nhân không ở đó, liệu có khi nào bị hai ả phá hỏng danh tiếng không? Tháng nào Dương Mama cũng cho người đưa tin tới, Vì vậy, chuyện ở Tần Xuyên các nàng đơ biết rõ. Cũng vì chuyện đường mùa đông mà ra. Số tiền nàng đưa chắc chắn đủ. Chỉ là hai người bên kia không bao giờ đích thân làm. Nhưng muốn thuê ngoài làm thì phải tự bỏ tiền. Chi phí ở thạch viện khác với hạm đảm viện. Ở hạm đảm viện, bọn họ là khách. Đương nhiên sẽ được phục vụ tận tình Nhưng một khi vào thạch viện thì sẽ là người nhà không còn được ưu đãi. Tiền tháng chưa bằng một nửa so với ban đầu. Đang giản dị mà sống xa hoa thì dễ, chứ đang sống sung sướng mà bảo phải tiết kiệm. Khó thấu trời, khéo án thang lắm rồi. Nhưng hết cách đấy là sao quy nhà họ lý, không chịu cũng phải chịu. Đại thái thái ở nhà chính có trách tội phu nhân không? Điều thân liên lo lắng nhất chính là chuyện này. Nếu muốn trách thì đã trách từ lâu rồi. Ngày lần đầu gặp mặt, tiểu thức biết đại bá mẫu ở nhà chính là một bà chủ cần cù tiết kiệm. Nhìn ăn mặc của mấy người như Phan Di Nương ở tầng Xuyên đi. Dù lén lút chi tiêu xa hoa tới đâu, cũng không dám thể hiện ra mặt. Có thể thấy rõ ra quy cực kỳ nghiêm ngặt. Về tiền tháng và chi tiêu hàng ngày của hai người mai triệu, nàng đã dựa theo tiêu chuẩn nằm mình vào cửa mà tăng gấp đôi. Những chuyện này cũng được Phan Di Nương tiết lộ với Đại Thái Thái. Đúng sai thế nào, bên kia ác tự có nhận định. Cũng phải, giờ bọn họ còn sung sướng hơn phu nhân hồi đó nhiều. Ngày trước, mỗi tháng phu nhân chỉ có hai lượng. Nay bọn họ được hẳn 4 lượng. Ồn lắm rồi đấy. Thế mà còn dám nói không đủ. Nghĩ đến đây, thanh liên lệ thức tím mặt. Đã muốn đi lên, tiền không bao giờ là đủ. Nào là mua trụ kẻ khác, nào là đút lót cho người có quyền. Có thứ nào cực ít bạc đâu Nhìn từ góc này Chí ít hai người họ coi như là có lòng tiến thủ Chủ tới đang chuyện trò Thì bỗng thấy học phất hớt khải chạy vào Nói là có tin đến từ Nam Lãng Trong thư phòng với tiền viện Tạ Tê Đường thuật lại tin tức Không sót một chữ với tiểu thất Thánh chủ bị thương long thể Tất cả quan viên hộ vệ Đều bị liên lụy Bao gồm lý sở Ngài, ngài ấy thế nào Ngài xong tin tư tới Giam bàn tay tiểu thất lạnh toát. Dạo này có cảm giác quá may mắn. Như thể có chuyện sắp sửa xảy ra. Đúng như dự đoán. Họa tới rồi. Nói là tướng quân bị bắt giam tạm thôi. ta Tạ tới đường trả lời. Đại ca ở Đông Phủ thì sao? Không phải Lý Hạ cũng đi theo à? Hắn là trưởng tôn nhà họ Lý. Tương lai sẽ là hắn Bắc Vương Người hắn muốn bảo lãnh. Chắc là thánh chủ cũng sẽ nể nang. Đầu tháng này đại công tử đã đến Tây Nam tiếp tới cống phẩm. Không theo giá hành dinh. Tạ tới đường đáp. Quá trùng hợp. Lý Hạ vừa đi thì hắn gặp chuyện. Không lẽ con người muốn hại hắn? Tạ quản sự. Huynh nhanh đi gọi các tướng công lo văn thư tới đây. Đồng thời kiểm tra lại hết thư từ và sổ sách trong nhà một lần nữa. Hể có chỗ nào không rõ ràng thì đem đến chỗ ta. Ngoài ra, phái người tới các điện trang điều tra. Nhất định không được có chuyện kiện cáo mập mờ Nếu có chuyện là phải báo lại với ta ngay Còn nữa Hai bánh tẩu ở phía nam Trước giờ ta vẫn cứ lo Huynh phái người nào cẩn thận qua đó xem sao Quả thực không được Thì cứ xóa sạch sổ sách Đảm bảo không được để tên tướng quân xuất hiện Dù từ khi nhận hậu viện tới nay Nàng vẫn luôn xử lý như chuyện này Nhưng việc lần này quan trọng Vẫn nên kiểm tra lại lần nữa thì hơn Trước khi tin tức truyền về kinh, chúng ta cần phải giải quyết sạch sẽ tất cả. Nghĩa một hồi đoạn quay đầu căng dặn hồng phức. Bắt đầu từ hôm nay, đóng kín cửa sau, mọi chuyện mua sắm do em sai người phụ trách ra ngoài. Còn nhà đầu thiếu phụ trong phủ không được đeo ra sức vàng bạc. Cấm tiệc vô trương, những ai không nghe theo thì báo lại với ta. Trước khi có tin tức chính thức, Lý Trạch cần phải thu mình cần kiệm đề phòng có kẻ lợi dụng gây chuyện. Tương cộng ở đây là cách gọi đàn ông thanh niên thời xưa. Tạ tế đường cẩn thận quan sát vị thiếu phu nhân trước mặt. Không ngờ nàng còn nhỏ mà đã suy nghĩ được nhiều đến vậy. Cứ tưởng nàng phải khóc lóc đã rồi mới nhớ đến chính sự. Vậy tôi xin lui lo liệu. Thực ra ngay khi nhận được tin, y đã cho xử lý hơn phần nửa những chuyện trên rồi. Tạ tế đường vừa đi, Hồng Phúc cũng lĩnh mệnh lui xuống. Trước khi đi còn định gọi thanh liên tới phục vụ. Như tiểu thất khoát tay chỉ bảo cái này đóng cửa Khép cửa lại Xong lưng căng thẳng bóng trùng xuống Không phải nàng sợ hay hốt khoảng Chỉ là cảm thấy đầu óc trống trơn Hắn có ổn không? Hắn là con cháu Lý gia Chắc hẳn sẽ không ai dám làm gì hắn Cũng lắm Hắn cũng chỉ mất chức Phải chẳng có kẻ nào cố ý nhắm vào Lý gia nhà họ Lý mấy đời thưa thớt Chỉ có mình hắn vào trong quân đội, diệt được hắn dẫu không thể khiến Lý Gia tổn hại nặng nề, song có thể làm suy yếu thế lực của Lý Gia trong quân đội. Nhưng Lý Gia không phải là trái hồng mềm, chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Nàng đã nhờ được tin, thì kiểu gì Lão Thái Gia ở Tần Xuyên và Lý Hạ cũng biết chuyện, bọn họ nhất định sẽ cứu hắn, đúng không? Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự tự vấn, tự trả lời. Cùng lúc đó ở Nam Lãng xa xôi, trong đại tướng Hành Vinh, triệu vương đang ngồi trước giường hết lòng mớm thuốc cho phụ vương. Hoàng đế đại chu đã 50 tuổi, dùng bàn tay gầy gò trắng bóc hớt bát thuốc xuống đất. Đồ ngu dốt, nhốt ở đất hạt nhiều năm cũng không biết hối cải dám kinh thường quân thượng, mưu toa phản nghịch. Sinh hắn có ích gì? Người đâu? Bào đường người tới, chém đầu hết tất cả lũ sâu trướng. Triều vương sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Phụ vương bớt giận, tất cả là do nhi thần hành sự bất cẩn, đã không thể bảo vệ phụ vương cẩn thận, lại không thể dạy dỗ huynh đệ, khiến xin phụ vương bảo trọng lông thể. Chủ đế liếc nhìn đứa con thứ ba thấp thổn quỳ trên đất, hai mắt đục ngầu. Vết thương trên người ngươi sao rồi. Thái y ở bên cạnh vội đi tới bẩm báo Bẩm bệ hạ, mũi tên bắn trúng vương ra lệch hai tớt, Là có nhuyễn giáp bảo vệ, không bị thương tới tim. Người đang bị thương, đừng cố gắng gượng, đêm đó khuya sớm về nghỉ đi. Hoàng đế khoát tay với người dưới đất. Triệu vương còn định bày tỏ lòng trung thành. Sòng tổng quản nội thị bên cạnh đã lắc đầu với y. Thánh chủ đang bực bội, chó rước xui xẻo. Triệu vương đành hành lễ lui ra. Rời khỏi hành dinh mười mấy trước, tại nơi ánh đuốc không tới. Một tiểu công nhân cuối đầu đi đến sau lưng hắn. nét mặt kính cẩn của triệu vương từ nãy đến giờ lập tức toát lên vẻ lạnh lẽo. Tất vương giờ đang ở đâu? Trong số các hoàng tử đích xuất thì chỉ còn lại hắn và lão tứ. Chỉ cần hành động lần này thành công, về sau sẽ không còn có ai có thể ngán đường hắn. Thì về nội đình đã đưa người tới hành dinh rồi ạ. Tiểu cung nhân thấp giọng báo. Còn đáp lý sở, nguy Liêu Triệu vương hỏi, người của chúng ta đã trà trộn vào đội canh gác, đúng là bọn họ đang bị giam sau dinh. Tiểu cung nhân trả lời, triệu vương nhét mép. Cứ theo kế hoạch mà làm, giết Lý Sở, giữ Ngụy Liêu. Giá hoại cái chết của Lý Sở cho ngụy ra, để hai nhà Lý Nguyễn cắn nhau. Đợi hắn vào được đông cung thì sẽ giải hòa từ trong, không sợ bọn họ sẽ làm khó hắn. Vâng, tiểu cung nhân lĩnh mệnh rời đi. Tựa cung dân đi rồi, triệu vương sải bước đi trên hành dinh Tây Nam. Hắn phải tới trấn an bào đệ kia mới được. Chương 50 Hữu Kinh Vô Hiểm Dù tên đồn đã dồn dập lan truyền, nhưng hành dinh ở Nam Lãng vẫn không hề hạ bất cứ chiếu lệnh nào. Đêm khuya ngày 15 tháng 10, Biên Thành Phương Bắc gặp tập kích. Sáng sớm ngày 17, Thành Bách Ly tận cùng phía Nam Đại Chu giấy lên chiến tranh. Chạm vạn ngày 20, quân đội tần xuyên ở biên giới Đông Bắc và quân đội Đông Liêu chạm mặt chính diện. Có thể nói, đại chu đã bốn bề thụ địch. Vào giữa trưa ngày 23, trong đại trướng hành dinh ở Nam Lãng, Chu đế đang cùng con trai thứ ba dùng bữa. Nghe tin chiến sự liên tục, sau gáy triệu vương đổ mồ hôi lạnh. trẫm nhớ người từng thích món thịt dê cho ngựa trù làm nhất. Sao nay lại không ăn? Chú đế nhìn con trai. Nhi thần... Nhi thần lo cho chiến sự ở tiền tuyến. Hắn cảm thấy chiến sự lần này có điểm kỳ quặc. Vì sao Nam Lãng vừa gặp chuyện thì bốn bề lại đánh nhau? Không lẽ... Hắn không dám nghĩ tiếp. Người ấy... Chú Đế thở dài. Bảo đại ca ngươi chỉ biết võ dũng, nhưng ngươi còn không dũng bằng nó. Chỉ ít năm đó, lão đại có gan ép cung. Bảo nhị ca ngươi thích giỡn mánh, nhưng ngươi chẳng học được cái ác của nó. Lão nhị độc ác, dẫu là anh em ruột, nhưng nói giết là giết, còn nhiều quyết đoán. Còn nói đến chữ nhẫn và mưu sách, ngươi lại không bằng 1 phần mươi của đệ đệ ngươi. Từng đường đi nước bước của ngươi đều bị nó đoán rõ. Ôi, trong mắt bốn đứa con trai đích xuất, chỉ có lão Tam đầy là đứa ngu xuống nhất. Mày cần có lòng hiếu thảo, thấy ám tiện lệch hướng bắn, cũng biết nghiêng người cản mũi tên cho ông. Triệu vương dạo có ngu đến mấy cũng biết chuyện mình đã bị bại lộ, hắn quỳ sập xuống cạnh phụ vương. Chù đế chậm rãi đọc đũa xuống. Cái ngu nhất của người chính là nửa quá nhiều kẻ thông đồng với địch phản quốc. Mà lại mấy may không biết gì, bị người ta lợi dụng lại còn tưởng mình đang bày mưu lập kế. Nếu không phải bộ mặt này giống ông Thì ông ta thực sự nghi ngờ Không biết nó có phải con mình không Phủ vương Triệu vương rơm rớm Giết lý sở giữ Ngụy liêu Người tưởng hai thằng nhãi đó Sẽ bó tay đến người giết Ngu ngốc Nếu không nhờ còn có con út lật ngược tình thế Thì ông thực sự Sẽ lấy làm thất vọng về đời sau của mình Người không thể hồi kinh được nữa Ở lại Nam Lãng đi Đón đám oanh yến ở hậu viện của người tới đây. Cứ thế mà sống hết đời. Vẫn cậu trẻ mà trong phòng có quá nhiều đàn bà. Nào cậu tâm tư để học mưu kế của đế vương. Từ lâu đã nhắc hắn phải giới sắc. Dường đến chuyện cũng không làm được mà còn đòi làm chủ đông cung. Nực cười. Lui ra đi. Nhìn hắn lại thêm bực bội. Đến lúc này triệu vương vẫn chưa rõ vì sao mà lại thua. Thua ở đâu? Nhưng hắn không dám hỏi phụ vương, có thể giữ được mạng là đã tốt lắm rồi. Lão đảo bước ra khỏi đại trướng, tình cờ dám mặt tấn vương đi tới. Mấy ngày trước khi gặp nhau, tấn vương vẫn đang là tù nhân, còn hôm nay thế sự đã đổi. Tấn vương thi lễ với triệu vương, gọi một tiếng tam ca. Triệu vương kinh ngạc nhìn đệ đệ, vì đằng trước còn có hai người anh, từ nhỏ hắn chưa từng mơ mình có thể làm chủ đông cung. Cho nên tình cảm anh em rất thân thiết. Nào ngờ hai huynh trưởng lại thành ra như thế. Từ khi đại ca và nhị ca không còn, những người bên cạnh hắn ngày đêm suối rụt hắn, toàn bóc hắn, cứ thế bước lên cầu đường sai trái. Cuối cùng ngay tư lý do vì sao mình thua, cũng không biết rõ. Phụ vương mắng hắn không sai. Hắn đúng là kẻ ngốc. Nếu đã ngu ngốc thì cũng chẳng cần hại nước hại mình nữa. Hắn đi tối vỗ vai đề đệ, đoạn rời đi. Tấn vương nhìn theo bóng lưng hắn, không nói nhiều, vì lúc này nội thị đã tuyên y gặp mặt. Quỳ xuống trước quân chủ, đối mặt với vị phụ vương vừa xa lạ lại quen thuộc. Tấn vương hành đại lễ ba lần cho những năm tháng, ông đã khổ tâm tôi luyện y. Nửa năm trước nhận được mật chiếu y mới hay, thì ra mình mới là trữ quân mà phụ vương muốn. Còn chọn lý sở và nguy Liêu có giải thích gì không? Trong tướng quân hộ giá đến nam lãng lần này có không ít lão tướng danh tướng, nhưng tiểu tử đây chỉ chọn hai người trẻ tuổi. Bọn họ không thuộc dòng chính trong gia tộc, gánh nặng ít, xong trong lòng quân sĩ họ vẫn đại diện cho hai gia tộc có thế lực lớn. tốt sẽ không dao động lòng quân, cũng không khiến hai đại gia tộc nghi ngờ, mà quan trọng nhất là bọn họ còn trẻ, có thể song pha, lại đồng đảo với nhi thần. Tuấn Vương trả lời. Ừ. Còn cảm thấy lần này bọn họ có thắng nổi không? Theo như yêu cầu của tiểu tử này, nửa tháng trước, Lý Sở và Nguyễn Liêu đã lần lượt chia nhau đến Biên Thành và Bách Ly. Nhi Thần tin vào bản lĩnh của họ. Hai người đó là trận địa mà bọn họ quen thuộc nhất. Chỉ là Nhi Thần đang nghĩ hẳn là phụ vương sẽ không để bọn họ được đắc chí Trẻ nhỏ dễ dạy, vì hai người họ là hạ thần ông để lại cho tân quân. Dĩ nhiên sẽ muốn đích thân tân quân lấy lòng. Do đó chẳng những ông ta sẽ không thưởng cho họ mà rất có thể sẽ chèn ép. Chỉ như thế bọn họ mới cảm nhận được lông ân của tân quân. E rằng mấy ngày này còn phải chịu khổ rồi. Vì để lập uy cho con trai mà ông đã đi một nước cờ hiểm, mượn tay của đứa con trai ngu ngốc dàn dựng tranh chấp hoàng trữ. Để đối thủ bên ngoài tưởng có thể lợi dụng xen vào. Mà thực chất, Tất cả tướng lĩnh ở trong những trấn địa quan trọng đã nắm chặt sáo mát, sẵn sàng chiến đấu. Để tạo nên cục diện bốn bề thụ địch cho con trai, ông đã mất những 2 năm rồng. Lúc thì để từng xuyên giả vờ lục đục nội bộ, khi lại khiến bà đại gia tộc giả vờ bất hòa. Mà thật ra cũng không hẳn giả vờ, chẳng qua là khuết trương mâu thuẫn, quả thực rất mất công. Nhất định di thần sẽ không phụ lòng kỳ vọng của phụ vương. Tưởng vườn hào hứng lĩnh mệnh, nhìn bóng lưng con trai ngẩn đầu rõ bước, lão hoàng đế cười nói với thái xám. Con trẻ tốt thật, đuôi lòng mày của lão thái xám dướng lên, làm lão nô chợt nhớ lại tình hình đại chiến Trung Nguyên năm xưa. Đúng thế, hồi ấy bọn họ cũng đã hăng hái tràn ngập khí phách như thế, tiếc nổi chỉ chớp mắt đã già đi. Tại Kinh Thành Vì vẫn không có tin tức đưa tới, Lý Trạch đóng cửa suốt ngày, hành sự rất khiêm tốn. Tiểu thức không dám cho người nghe ngóng, sợ rút họa vào thân, đành phải nhờ Tần Xuyên giúp đỡ. song bên kia cũng không có hồi âm. Sau đó lại nghe nói ở biên ải có chiến tranh, cộng thêm chuyện hoàng đế bị hành thích ở Nam Lãng vẫn chưa rõ ràng. Trong kinh lập tức bàn hoàng, trung tuần tháng 11, biên giới Đông Bắc truyền đến tin tốt. Quân đội Tần Xuyên đã diệt sạch kẻ địch. Tiếp đó là đại quân phía Nam đã rút khỏi Bách Ly, mà cứng đầu nhất chính là quân bất tệ phương Bắc. Lần trước đã mất Biên Thành, lúc này bọn chúng thề sống thề chết, cũng phải lấy lại. Nghe nói đại chiến kéo dài nửa tháng. Tứ vương tử Tấn Vương còn đích thân ra tiền tuyến đốc chiến. Lúc bây giờ tiểu thất vẫn chưa biết lý sở đang ở Biên Thành. Chỉ nghe nói Biên Giới đánh nhau dữ dội, còn đổ mồ hôi lạnh thay mấy người bạn phu nhân. Khi tình chiến thắng truyền đến, cuối cùng hoàng đế bề hạ cũng hồi kinh. Theo sau là có thưởng có phạt, đứng mũi triệu sào chính là tam vương tử triệu vương. Vì không thể hộ giá tận trách, chẳng những bị bãi bỏ tước vị mà còn bị phạt ở lại bãi bắn nam lãng. Các tướng quân hộ giá cũng vậy, có người bị phạt gậy, có người bị gián chức. Lý sở và Ngụy Liêu của nguy gia cũng có trong danh sách này. Chỉ theo lệnh thì nhẽ ra sẽ phải xóa bỏ tước vị của bọn họ, phạt không ra sẵn. Nhưng vì cả hai đã lập công chuột tội nên chỉ hạ hai bậc, tạm cách chức quan, đợi lệnh của thánh chủ. Sau khi nhận được chiếu lệnh, tiểu thất còn lấy làm vui mừng. Nghĩ bụng giảm tước thì giảm, cách chức thì cách, dù gì cũng chẳng dựa vào đó mà kiếm sống. Chỉ cần hắn không sao là tốt rồi, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Kết quả cuối tháng chạp khi hắn về tới nhà, nàng quyết định thu hồi những lời trên. Hắn được khiên vào. Chân trái bị lửa dao trên trục chiến xa các trúng, ngày đó nô nhĩ thanh cũng bị thương. Tuấn vương phủ phái thái y chuyên trị ngoại thương tới. May là không trúng xương, nhưng sẽ không thể xuống giường trong một thời gian. Về cũng đã lâu, sao không nói năng gì với ta? Khi trong phòng chỉ có hai người, Lý Sở hỏi ra thắc mắc trong lòng. Hắn chẳng đợi dưỡng thương lành mà đã về ngay, định bụng đón Tết với hai mẹ con nàng. Còn nàng thì ngược lại, đã mấy ngày trời không nói với hắn một câu. Tiểu thức tức tới mức phòng bụng. Làm gì con lòng giả nói chuyện với hắn, chùa xong tối đạp hắn mấy phát là may lắm rồi. Đường đắp, trong phòng khóc lạnh. Không để nàng đáp chăn cho mình. Hắn nhường đó kéo người tới gần, đã hơn 3 tháng không gặp nhau. Nửa đêm nằm mơ. Thường xuyên mơ thấy nàng đứng trước mặt hắn mỉm cười. Nụ cười ấy khi sườn cố ngứa ngay. Vất vả lắm mới gặp được nhau. Tất nhiên sẽ rất muốn thân mật. Tiểu thất đang còn tức giận. Nào chịu tội nguyện hắn. Vừa đánh vừa cắn. Khó khăn lắm mới dừng được bàn tay làm bậy của hắn. Sao thế? Bệnh hàng phản kháng một cách khó hiểu. Khiến hắn buồn bực. Nhưng dĩ nhiên. Nguyên nhân chính là vì không được sơ muối Sao vậy? Đúng thế. Người này cầm tin con lộn, nàng không nói thì chắc chắn hắn cũng sẽ không biết nàng đang tốt chuyện gì. Nếu chàng đã đến Duong Thành, thì sao không gửi tin tức về nhà? Cũng chỉ là một câu nói, nào có trễ nảy chính sự của chàng, chàng có biết ba tháng qua nhà chúng ta đã sống thế nào không hả? Mấy chục mẹ người trong phủ nôm nớp sợ hãi như chim non nếp mình trong động. Sợ gây rắc rối cho chàng, sợ phạm phải cấm kỵ chỉ dám lén cho người hỏi thăm tin tức của chàng. Mất biết bao công sức, lo lắng biết bao nhiêu. Còn đại tướng quân nhà chàng thì hay quá. cưỡi ngựa xong pha chiến trận, liều mạng đánh nhau. Đánh thì đánh thôi, cũng chẳng ai cản được chàng. Cũng không phải Dương Thành không có người của chúng ta. Vậy mà, không thèm sai người báo tin về. Chứng tỏ chàng đã không cần cái nhà này nữa. Nếu đã vậy, thì không trở lại làm gì? Nàng đẩy hắn lần nữa, nhưng đẩy thế nào cũng không nhút nhít. Đúng là lý sợ không định báo tin về nhà Ban đầu là vì phải giữ bí mật Về sau khi không cần giữ bí mật nữa Thì hắn đã tới biên thành Cảm thấy phiền toái nên thôi Giờ nghe nàng nói thế Cảm giác đúng là mình đã sai mày mà còn sống trở về Lỡ như xảy ra bất trắc Thì đến một câu giận dò cũng không có Đúng là không ổn Chuyện này là ta sai Phu nhân cứ đánh cứ mắng Hắn vén tay áo lên để lộn nửa bắp tay Ý bảo là nàng có thể cắn Tiểu thức cũng chẳng khác sáo Cắn mạnh một phát Ban đầu hắn còn thả lỏng mặt cho nàng cắn Nhưng vì đâu nên bắp thịt bỗng co rút lại cứng tới mức khiến răng nàng bật ngược Trên làn da màu lúa mạch In hai hàng dấu răng vừa nhạt vừa nông Lại còn nho nhỏ Thậm chí còn dính nút bọt trong suốt Hắn ngây người rồi chuyển tăm mắt Sang cánh môi đỏ mộng còn hơn hải đường ngoài kia Nhốt thời không nhịn nổi Tiến tới gần Đúng lúc này Vương Mama ôm Hằng Nhi đến Ngay khi người nào đó trong phòng đã thọ tay vào dưới vạt áo vợ mình Mai Hương thấy Mama bước vào viện Cố ý hô to Mama đã đến Ai đó rất không tình nguyện thu tay về Để người trong lòng đứng dậy sửa sang y phục Khi Mama đi vào Tiểu thất đã tới bên cạnh bàn bề cửa Sắp bên trà rót nước Hằng Nhi thấy mẹ vui vẻ hô lên Bẹ Tiểu thất lật đật ôm lấy cậu trai từ Mama Mời bà ngồi xuống ghế đẩu trước giường Vương mama nhìn vết thương trên đuôi lý sở Vành mắt khoang đỏ Cũng trách móc mấy cầu như tiểu thức tranh hắn không báo tin về nhà Vừa khóc vừa tan Lúc thì than lão phu nhân Lúc lại than lão gia Lý sở sợ nhất cảnh này Mấy lần dùng mắt cầu cứu tiểu thức Nhưng tiểu thức chẳng thèm để ý tới hắn Vào lúc quan trọng còn góp gió thổi lửa Nhấn mạnh mấy câu đại loại như đúng vậy Cơ thể sáng vàng lý sở Đang ở trong chảo dầu đến cả hai mặt Cuối cùng vẫn là hằng nhi giải cứu cha nó ra khỏi dầu sôi lửa bỏng cô cậu đói rồi Bà mà không nói nữa Lâu nước mắt rồi ôm nó đi ăn Bà cũng đã nhận ra người lớn càng lúc Tâm càng hoang dại Không còn kiên nhẫn nghe bà lãi nhảy Con đứa nhỏ tạm thời vẫn khiến bà có cảm giác thành tựu Chỉ ít lúc ăn vui vẻ Thì nó bập bẹ gọi bà mấy tiếng me me Mà mà và nhũng mẫu rời đi Để tiện lý sở dùng cơm, tôi hồng phớt chuyển luôn bàn cơm nhỏ lên giường. Chiếu mệnh trong đình đã hạ chưa? Nhưng lúc nhận đũa, hắn hỏi nàng. Tiểu thốt gắp một miếng cá sốt lên cắn, mới hạ ba hôm trước. Nàng dẫn cả nhà ra nhận chiếu chỉ. Có lo chịch tiền đồ của nhà ta không? Bây giờ hắn đã mất chất vị, liệu nàng có che hắn vô dụng không? Nếu chạy cứ như vậy thì mới khiến nhà ta phải thấp hơn. Chậu sành rồi sẽ va vào giếng mà vỡ, làm tướng quân khó tránh bị tử trận. Hắn có thể lui thì đấy mới là may mắn cho nàng và con. Có điều khả năng này quá nhỏ. Rảnh trỗi ít bữa cũng hay. Tranh thủ Dũng thương chăm sóc bệnh tật lâu năm trên người. Nếu không đến già thì lại khổ. Ăn hết nửa miếng cá sốt còn lại, cơm lấy bát nhỏ múc cho hắn nửa bát canh cá lóc. Phòng bếp đặc biệt nấu riêng cho hắn, có công hiệu giúp khép miệng vết thương. Khéo sẽ rảnh rỗi không ít bữa, tới khi ấy nàng đường chê phiền. Vương Hàng vừa chết, Dương Thành có thể tạm thời cất binh khí. Vừa hay thánh chủ cũng ra tay chấn chỉnh lại triều chính, trải đường sẵn cho tấn Vương cầm quyền. Kinh thành là chống thị phi, đợi cuối năm chúng ta về tần xuyên một chuyến, chào hỏi thuốc gia, rồi ta sẽ dẫn mẹ con nàng ra ngoài. Tương lai chưa chắc được rảnh rỗi như bây giờ. Có cần dọn ra khỏi phủ với Dương Thành không? Hắn đã không còn quan chức ở đó Nếu chiếm luôn căn nhà to như vậy Thì có ổn không? Để mấy người lâm thiền sinh ở lại coi giữ Sau này rồi vẫn sẽ phải về Nhấp một hớp canh Hắn nhướng mày Trong canh có kỹ tử Tiểu thức vội dơ tay đặt dưới đáy bát Không cho hắn bỏ xuống Coi như thuốc mà uống thôi Bao giờ chàng lành vết thương Thì sẽ không ép chàng uống mấy thuốc này nữa Không biết phải làm gì hơn Hắn đành câu mày uống nốt chỗ canh Tiểu thức lập tức đưa trà cho hắn suốt miệng Tối qua người của Tấn Vương Phủ đưa đến hai hồn lớn Ta có mở ra xem Ngoài vàng bạc thì toàn là cống phẩm trong triều Giá trị liên thành Ta cũng không biết có chuyện gì Không dám nhận mà cũng không dám trả Vừa hay chàng về Xem xem xử lý thế nào đi Cứ nhận vào kho đi Đó cũng là hắn nên có Không nhận lại thành không nể mặt y. Lần này công lao của hắn và Ngụy Liêu đã bị tấn vương độc chiếm, tiền bạc giấu tục. Xong chí ít có thể chứng minh bên kia vẫn niệm tình bọn họ. Được. Vậy để lát ta bảo tạo quản sự kiểm kê. Nàng cầm đũa lên tiếp tục ăn. Đại tỷ cho người đến hỏi mấy lần. Tết này còn định để bọn họ tới nữa không? đừng Nói với bọn họ, đợi về tần xuyên rồi gặp cũng không muộn. Nếu không phải hắn bị thương ở đùi thì thật sự rất muốn về tuần xuyên ngay trước tết. Về phía ngô gia, nàng tạm đừng qua đó nữa. Nhà chúng ta vừa bị triều đình quả mắng, chối làm liên lụy tới họ. Nàng giấu môi. Từ khi nhận tin chàng gặp chuyện ở Nam Lãng, ta chỉ ra ngoài tổng cộng có hai lần. Mà cả hai lần đều là để nghe ngóng tin tức của hắn. Kết quả bị chặn lại hết. Mấy người tháng trước vẫn còn rất nhiều người xếp hàng muốn tặng lễ cho nhà họ. Thế mà chẳng mấy chút, giờ vừa thấy nàng từ xa đã lũi mất tâm. Ta cũng đâu phải ngốc, lúc này về chỉ có hại bọn họ, nhưng mà lỗ thái thái đích thân đến hai chuyến. Lo ta còn trẻ, chưa trải chuyện, khuyên ta rất nhiều, thiêu quần cũng đến một chuyến, rồi khi Liên và Cao Phu Nhân cũng cho người đưa ít đồ sang. Xảy ra chuyện đó gần 3 tháng, cũng chỉ có bọn họ dám qua lại cùng nàng. Có hoạn nạn mới thấu chân tâm, trong lòng tự hiểu là được. Hắn cảm thấy đó cũng là chuyện tốt. ta rất hiểu lý lẽ này, chẳng qua thấy đó lãng phí quá nhiều tiền bạc cho những người không liên quan. Quá nhức nhối, hiện nay hắn không có chức vị, Điền Trang được hưởng nhờ tước vị cũng bị tịch thu, mà mấy năm nay chiến sự liên miên, Điền Trang phải nộp thuế rất nhiều, doanh thu không bằng một nửa năm trước. Đúng là chính trị hạt khắc giữ hơn cả hổ. Năm ngoái hắn còn chức vị nên cũng có kha khá thu nhập vùng xám được công nhận, ví dụ như qua cát này nọ. Năm nay không còn nữa, mấy thứ đó cũng biến mất theo. Vài hôm trước tại tế đường còn hỏi có cần tạm dương tặng lễ năm mới cho các phủ ở Kinh Thành không? Nàng nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn nên cắn răng mà biếu. Sau này kiểu gì cũng có thể lấy lại. Năm nay mà dùng khéo năm sau còn phải bù gấp đôi. Việc gì phải thế? Nó tóm lại, Năm nay nhà bọn họ phải trải qua ái cuối năm cực kỳ vất vả. Lý sợ nhìn nàng nghiến răng xế miếng thịt sườn, trông vừa đáng yêu lại khiến người ta thương. Chỉ mới 3 tháng không gặp mà nàng đã gầy hẳn. Có thể thấy thời gian qua nàng đã phải chịu áp lực lớn thế nào. Sau này nếu có chuyện xảy ra, ta nhất định sẽ nói trước với nàng. Chuyện hắn đã nói thì chưa bao giờ nuốt lời. Đang nhài thịt nhưng vì lời nói của hắn mà nàng bỗng dừng, đôi mắt cong cong chương 51, thê thiếp cùng nhà Năm nay Lý Trạch đón năm mới khá bình đạm, biển phủ quốc con vừa gỡ, biển mới thì chưa thấy đâu, thế là cứ để không ra vậy. Tết cứ nhẹ nhàng rôi qua, đến ngày mùng năm, cả nhà bắt đầu gói kém quà cáp, và người bạn cũng như đồng liêu của hắn lần lượt đến tiễn lữ lương cố ý xin nghỉ một ngày. Nhậu say với hắn một chầu mới thôi, tiểu thức biết tuy hắn không có ý kiến về bố trí chính trị như hiện tại. Nhiều trong thâm thâm vẫn rất khó chịu Chẳng qua không thể hiện ra ngoài mặt Có hồn đang sắp xếp đầu đạc Trong thư phòng của hắn Vô tình tìm thấy hai câu thơ hắn viết Trong đống giấy lộn Chiến mã về quan thiết khỏi hang Tóc bạc áo xương đưa qua cổng Đấy Hắn vẫn lưu trăn trở về thế cục phương Bắc Và chiến hữu vào sinh ra tử Ngày mùng 7 Cuối cùng mã Khê Liên cũng hết ở cử Nhưng hôm trượng phu được nghĩ, Đôi vợ chồng ngồi xe đến Lý Trạch tạm biệt Khi cành cổng vào báo Tiểu thất đang ở trong nhà kho Chỉ huy sắp xếp rương hồn Nghe nói Mã Khê Liên tới Đàn lập tức sửa sang y phục Rồi đến hậu đường Đã ngược 3 tháng không gặp Tiểu thất gây hư trước Còn Mã Khê Liên sát mặt hồng hào Trong đầy phút tướng Xem ra ở cử được chăm rất tốt muội chỉ mới hết ở cử Mà nay còn lạnh Sao lại đến làm gì Nàng nhận lấy lò sữa cầm tay từ Mai Hương đưa cho Mã Khê Liên. Ngồi xe ngũa mà, từ đầu đến chân bọc kính, lạnh thế nào nổi? Nghe Hồng Phất bảo mùng 10 thì sẽ khởi hành. Nếu này không tới, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Tuy nàng không thân với tiểu thức bằng vạn văn tố, nhưng người ta luôn chia tay giúp đỡ khi nàng gặp khó khăn. Chân tâm đổi thật lòng, nàng tình nguyện kết thân với tiểu thức. Đúng lúc hôm trước Hoàng Chí Ca nhận được vài thứ ở trong cung. Bảo, nhà tị sắp về tuần xuyên, chắc có thể dùng được trên đường đi. Nay ra hiệu Hư Tuệ ôn đồ đến, cũng chẳng có gì hay ho, chỉ là hai giải lụa với ít dược liệu mới từ phương nam. Ta biết tỷ không thiếu mấy thứ này, nhưng đây là tâm ý của ta." Nàng đặt đồ xuống bàn, Tiểu Thất tỏ lời cảm ơn, nhanh nhanh kéo nàng tới ngồi cạnh Địa Long. Mới đầu hai người chỉ tám chuyện con cái, lúc sao lại nói đến chuyện nhà, mà Kelly nhìn ra ngoài, ghé lại bên tai tiểu thất, nghe hoàng chí ca nói Tấn Vương khen Lý Tấn Quân trước mặt thánh chủ rất nhiều, còn nói chuyện Tấn Vương làm chủ Đông cung chỉ là sớm muộn, nhất định tới đây Lý Tấn Quân sẽ lại như cũ, tỷ chớ lo. Tiểu thất nghe thế, vội vã nhìn ra cửa, đưa tay đập nhẹ. Chuyện trong cung mà hai người cũng dám nói lung tung, không muốn sống nữa hả? Sau này tuyệt đối không được như vậy nữa, trọng tội chém đầu đấy. Mã Khê liêng le lưỡi, Chỉ nói lần này thôi, dù gì chàng cũng sắp không ở trong đó nữa rồi. Tiểu thức khó hiểu. Xảy ra chuyện gì hả? Lần trước tỷ khuyên ta muốn trị phải trị tận gốc. Ta cũng đã nghĩ thông. Hồi đầu năm cha ta có lên kinh báo cáo công tác. Ta mới khóc kể khổ cả buổi. Ông mới bảo để về tìm cách. Rồi sau đó, Hoàng Chi Ca và Tấn Vương đến Duông Thành. Chàng tìm dịp nói chuyện với cha ta. Hai người cũng cảm thấy... Cứ ở lại trong cung cũng không có tiền đồ Bạn mượn chiến công lần trước Sự bổ nhiệm đến môn hạ phủ Khoảng 2 tháng nữa Ta sẽ theo chàng đến yên bắc Nàng mỉm cười Chân mày cong cong Giọng mới chân nhỏ là tham sự ở ti binh Nhưng cha ta nói Nếu chàng làm tốt thì sau này sẽ tìm cách Điều đến nơi có thể kiếm công lao Nhìn nàng phấn khởi Tiểu thơ cũng vui thay Mẹ chồng muội chịu cho muội đi cùng hả Nhắc đến mẹ chồng Mãi kê liên tối mặt. Ta đã bỏ ra 200 lượng thêm vào của hội môn cho em chồng. Bà ấy còn dám cản ta chứ. Có điều vẫn bắt giọng đeo hưu hòe. Nàng biểu môi. Nó vốn là nhà đầu của ta. Nếu đàng hoàng thì ta cũng sẽ chẳng cấm đoán. Nhưng hậu tí nó lại chạy tới chỗ hoàng chí ca. Nhìn mình nóng máu. Cũng may trường phu chẳng thèm liếc nhìn nhà đầu kia. Nếu không khéo đến ở cửu nàng cũng không xong. Giờ này ta đã là thiếp, tốt sẽ muốn trèo cao, chuyện thường. Nhà nàng cũng có hai người kia kìa, chuyện này về Tân Xuyên cũng phải đấu đá với bọn họ nữa. Cuộc sống mệt mỏi quá. Nhìn sắc mặt tiểu thất cũng biết nàng đang nghĩ gì. Lần này về Tân Xuyên, chắc chắn hai người trong phủ nhà tỷ sẽ không chịu yên cho xem. Dù sao hương hòe cũng vốn là nhà đầu. Không như hai người kia, tỷ nên có tính toán. Nàng ngược đầu. Ta hiểu. Kiểu gì lần này về cũng gặp chuyện bực mình. Vừa hay nhân cơ hội này xem hắn nói thế nào, tính làm sao. Hai cô gái ngồi trong phòng mãi mê chuyện trò. Tiểu thất còn muốn giữ hai người họ ở lại ăn trưa. Nhưng Mã Khê Liên nói bên nhà họ có họ hàng mở tiệc, không tính ở lại lâu. Trước khi chia tay, tiểu thất bảo hồn phất đem một chiếc hộp nhỏ đến. Bên trong được trang sức vàng bạc của trẻ nhỏ. Dương Hoàng Chí ngại nhận, nhưng Mã Khê Liên thì sẵn khoái, sai hương tuệ cất vào xe. Ra khỏi ngõ ô y, hai người trong xe thì thầm. Vừa rồi sao nàng cứ thế mà nhộn đồ vậy? Dương Hoàng Chí cảm thấy vợ mình quá xem nhẹ thể diện. Có gì đâu, hội ốc khuê phòng thiết và văn tú thân với tỷ ấy. Cần gì phải hư tình giá ý như ngoài kia? Nàng mở chiếc hộp ra, nhìn thứ bên trong. Thợ làm khéo quá, sau này có thể dùng làm đồ cưới cho Vân Nhi nhà chúng ta được đấy. Nàng nói với nàng ta rồi hả? Sao nàng ta phóng khoáng vậy? Dương Hoàng Chí sáp đến gần hỏi Ừ Dương Thiếp trong tỷ ấy cũng không quá lo Người như Lý Tuấn Quân Chắc cũng không cần dựa vào tin tức của chúng ta Mấy năm trước cha Thiếp có nói Không chừng sau này Bắc Phủ Sẽ là địa bàn của ngài ấy Nay chỉ là tạm thời ngã ngựa Đám người ngoài kia chỉ nịnh nọ là giỏi Nhãn lực thì chả thấy đâu Mã Khê liền cảm thấy Người ở Kinh Thành cũng chỉ vậy mà thôi Nàng thì biết gì Kinh Thành không như nơi khác Lý sở Ngụy Liêu và trong cung giả vừa diễn Tưởng không ai biết thật hả Hai người họ là một cặp lưỡi câu Dù nâng hay hạ Thì kẻ mắt câu không thiệt 10 cũng hại tám Thánh chủ đang đào sẵn hố Cho chấn chỉnh triều cương Qua ai bị mù mà dám nhảy vào Dương Hằng Chí thấy cô vợ nhà mình quá ngây thơ Vậy mà chàng con dám theo tiếp đến đây Mạc Khi liên tò mò Trước hành động của trượng phu Dương hoàng Chí thở dài Kiến con như chúng ta làm gì đủ tư cách để bị đào hố Bao giờ y có thể khiến người khác tránh không kịp Thì lúc đó mới là nhân vật có tiếng nói Thế lần này đến bác Phủ chàng nhớ làm việc cho âm chỉ nhé Nhưng khi cha thiếp còn ở phương Bắc Cũng tiện chăm chút cho chàng Mã Khê liền nói Tốt nhiên Có điều lần này đã liên lụy nàng phải bỏ ra của hồi môn Ngoài 200 lượng cho em gái Vợ y còn lấy hơn 200 lượng lo lót cho y Khiến lòng y ái nấy Có thấm gì Tới hương hệ cũng đưa cho chàng thì có gì mà không bỏ được Bỗng nàng giỗi hơn lên tiếng Ta nào có tới phòng nàng ta Nếu nàng còn vui thì đuổi người đi Ta chắc chắn cũng sẽ không nói Dù chỉ một câu Y cũng chẳng rõ là đã có chuyện gì Vừa hộ giá trở về Thì phát hiện trong phòng mình có thêm một người Có phải oan không Đó là vì nàng ấy không xin thôi Nếu thật sự có một di nuông như tiểu thốc tỷ e rằng ngay cả đường sống này cũng chẳng còn. May mà nàng ấy đã được phù chính. Nếu không, Lý Trạch sẽ ồn ào lắm đây. Đến cuối tháng, đội ngũ Lý Trạch mới trở về tuần xuyên. Lý Sở vừa về đến nơi đã tước tốt cùng Lý Hạ đến nhà chính. Mọi chuyện thu xếp sao cho Dương Mama xử lý. Tiểu thốc chỉ dặn không được mạnh tay với Dương Hồn, rồi ôm Hằng Nhi đi ngủ. Đang nửa tỉnh nửa mê lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Mở mắt một lúc lâu mới nhớ mình đã về từng xuyên. Ai đến vậy? Nàng quẻo oải nằm trên rùm, thấy Hồng Phước đi vào thì hỏi. Hồng Phước biểu môi. Hai người ở tay viện, khăn khăn rồi ngồi chờ phu nhân dậy, mà bị em đuổi đi rồi. Bận họ cũng sốt ruột thật. Tiểu thức miễn cưỡng chống người ngồi dậy, Hồng Phước đi tới khoác thêm áo cho nàng. Trời đã tối, ngày ấy chưa về à? Nàng nhìn sát trời ngoài khung cửa hỏi. Tướng quân phái người đến báo là lão thái gia giữ là dùng bữa, bảo phu nhân không cần phải đợi. Nàng nhúng khăn vào chậu nước rồi vắt khô, cầm đến cho tiểu thất. Mấy người dung ma ma cũng vừa tới bàn giao, nói là đã thu xếp xong nhà đầu bà tử. Nam Hồ thì đến viện phụ phía Tây, còn các đại tướng công ở đằng trước cũng theo phu nhân dặn. Được sắp xếp vào ở hạm đảm viện. Có tình gì từ đại thái thái ở nhà chính không? Theo lệ thì nàng phải đi bái kiến bà ấy đầu tiên. Đã phái người đi hỏi rồi ạ. Người về nói, nhà ngoại đại thái thái đang có tan. Theo tục phải túc trục bên linh sàng. Sợ đến giữa tháng 2 mới về, Phan Di Nương nói phu nhân đi xe vất vả. Nghỉ người 2 ngày rồi hẳn tới. Hậu phớt bớt giác nhìn trong ngoài phòng. Ở nơi xa lạ kiến nàng không yên tâm. Sợ tay vách mạch trừng. Nghe nói mấy hồn đại thái thái còn ở nhà. Mọi chuyện trong nhà đều giao cho Phan Di Nương giải quyết. Tiểu Thất nhíu mày, bụng nhũ Phan Dinu đúng là lợi hại, có thể khiến Đại Thái Thái giao hộ phiền cho nàng ấy xử lý. Lúc nãy em mới nói chuyện với Dương Mama, nghe bà ấy bảo đại thiếu phu nhân của Mai gia kia không được đại công tử cho phép, ta tự ý lấy 20.000 lượng bạc trong kho, đem ra cho anh em nhà ngoại. Tính chạy chọt một chức vụ nhỏ kinh thành, kết quả đại công tử trong kinh vô tình nghe được, gửi thẳng thư về cho đại thái thái. Đại thái thái lập tức lấy đi chìa khóa kho riêng của đại công tử, cũng đưa hai vị tiểu thư đi. Đại thái phu nhân năn nỉ cầu sinh mấy lần, nào là thê thốt này kia mới được ôm con về. Học Phất nói nhỏ. Tiểu thất thở dài. Cơm ở tần xuyên nào có dễ ăn? Về sau ít tới nhà chính là được. Học Phất an ủi nàng. Em vừa bảo tụ thanh liên nên ít chè hạt sen. phu nhân có muốn dùng không? Nàng gợt đầu, đúng là có hơi đói. Nàng mặt xiêm y kéo chăn cho thằng nhóc trên giường Ở phòng ngoài Thanh Liên và Mai Hương bày chạy hạt riêng ra bàn Thêm hai đĩa đồ ăn Ăn xong bữa cơm tối đơn giản Là nghỉ quà cáp cho các phòng ở nhà chính Vẫn đang nằm trong rương Phải sắp xếp trước mới được Thế mà sắp xếp phải đến tận giờ tuốt canh ba mới xong Cuối cùng Lý Sở cũng về Vừa vào cửa đã đưa dây cương cho Chu Thành Tự đi tới hậu viện Nhưng vừa qua cổng Thùy Khoa lại gặp phải hai người mai triệu. Đây là lần đầu hắn gặp bọn họ, dù không nhận ra, nhưng nhìn cách ăn mặc và ánh mắt của hai người nhìn hắn, chẳng khó để đoán được thân phận của các nàng. Nhìn hai cô gái quần áo sạc sở, trang sức quý phái, nhất là cái người cao cao kia, y phục sang trọng nhất, trong lòng hắn lấy làm khó chịu. tới năm nay, dù tiểu thất không nói nhưng hắn cũng biết rất khó khăn. Thậm chí nàng còn không đánh khóa vàng đủ trọng lượng cho con trai. Vậy mà hai người này lại ăn mặc xa xỉ đến thế. Hắn nhìn mà mất vui, cũng chẳng buồn để ý bọn họ nhúng người thi lễ. chị ừ cho có rồi nhớt chân toan đi. Xin tướng quân dừng bước. Người lên tiếng là cô gái thấp hơn. Ban nãy bọn thiếp định tới thỉnh an phu nhân. Nhưng phu nhân đang nghỉ nên không dám vào trong quấy rầy. Nghe bảo dạo này đại thiếu da thường hay ho. Đây là cao thuốc thiết và tỉ tỉ triệu da tụ lạc Chẳng hay có dùng được không Vừa nói nàng vừa đưa tới Một chiếc hộp nhỏ Lý sở nhìn chiếc hộp trong tay Chẳng nói chẳng rằng Nhốt chân đi lên hành lang Tiến vào đông viện Triệu Xuân Khởi nhìn người bên cạnh hư lạnh Hơn nửa đêm gọi ta đến Là để bị xối nước lạnh với cô à Mai Uyển Ngọc lúng túng cười Hôm nay bọn họ vừa về Dù gì cũng phải đến gặp Ta thấy cô chớ phí con nữa Nàng ta hớt cầm đi về phía đông viện Nàng ta vốn là di nương mà lại được phù chính. Ác không thiếu thủ đoạn câu kéo đàn ông. Chắc chắn sẽ không có chỗ cho chúng ta đến gần đâu. Làm việc gì cũng cần tẩm tâm. Nếu chúng ta đã thành người nhà này thì phải làm tốt chuyện của mình. Mai Uyển Ngọc ôm chiếc hộp vào lòng, nhẹ nhàng đáp. Triệu sương khởi như nàng ta, không khỏi đảo mắt. Cô muốn mất mặt thì tự đi mà mất mặt một mình. Đừng việc gì cũng dẫn ta theo. Này còn nhiều đã thấy được dáng vẻ của lý sở, quả thực khác xa hình tượng công tử như Ngọc trong lòng. Này ta cũng mất hứng, chỉ cảm thấy cuộc sống vô vọng, tiền đồ mong manh. Nhìn bóng lưng đầy tức giận của Triệu Sương Khởi, Mai Uyển Ngọc nắm chặt chiếc hộp trong tay. Cuối cùng cũng được gặp lại hắn rồi. Bảy năm trước trên sông Phượng Minh, đều không nhờ hắn cứu nàng lên bờ, chỉ sợ hôm nay đã chẳng có cơ hội gặp nhau. Hồi ấy, nàng rất hy vọng hắn chỉ là người bình thường, đáng tiếc ông trời treo ngươi. Nhưng không sao, bây giờ nàng cũng đã là người trong phòng hắn, về sau chỉ còn thời gian nữa thôi. Khi lý sở đi vào nhà chính, Hằng Nhi đang đi vòng vòng quanh mép bàn, Thanh Liên và May Hương đứng bên vui vẻ vỗ tay cười, khen cậu đi giỏi quá, làm thằng nhỏ đắc trí, dưới thẳng đôi chân bé nhỏ. Đây là lần đầu trong đời nó không cần người đỡ mà đã đi được lâu đến thế. Thấy cha bước vào, nó tính tới khoe cha, như khả năng định hướng chưa tốt. Cứ đi vòng qua trước chân cha, làm thế nào cũng không thể tới gần được. Làm cho nó bật cười thích thú. Đây cô cậu thể hiện rụt ai phong của Nam Nhi. lý sở lập tức kéo hết bàn kế qua một bên. Cho con trai thỏa sức hoành hành, đồng thời cũng không để con bị va đập. Nhìn hai cha con chơi đùa. Tiểu thất im lặng mỉm cười, tiếp tục trưởng mặt chạy đầu ở buồn trong. Nhà đầu trực đêm vừa tới báo, hai người ở Tây viện chạy ra cửa cản người đấy ạ. Học Phất nói nhỏ vào tay tiểu thất. Tướng quân vừa vào viện, đã bảo Thanh Liên tới đằng trước tìm Lâm Điền Sinh. Mới này ở trong buồn sửi nói mấy câu, Lâm Điền Sinh đến tiền viện gọi đám gã hồ gác cổng vào trong nhà, không biết đã có chuyện gì. Tiểu thất ngoái đầu nhìn người nào đó đang cao hướng cho đùa với con trai, bụng nhủ. Chắc là hắn lo phòng mình cũng xảy ra tai họa như phòng lớn phòng 3 Không yên tâm về hai người mai triệu nên mới đề phòng trước. Dù sao Hằng Nhi vẫn còn nhỏ, nàng lại còn trẻ, sợ sai sót đâu đó lại làm hại máu mũ của mình. Đúng như dự đoán, trước khi thay đồ, hắn dặn nàng. Đội thu xếp đâu vào đấy thì bố trí lại trong viện đi, nhất là cái đám trực đêm. Cấm tiệc uống rượu đánh bài, nếu có phát hiện thì bán đi. Nghĩ một lúc hắn lại nói tiếp Không được để người lạ vào phòng của Hằng Nhi Nếu thiếu người thì điều tạm từ nhà chính trước Còn bên này cứ chậm rãi tìm sau Tiểu thốt nén cười gục đầu Mấy anh em nhà này đúng là dọa con gái nhà Mai Triệu hết hồn Có thể khiến bọn họ đề phòng như vậy E rằng hai nhà đó cũng chẳng thể tiến xa hơn được nữa Thay áo ngủ vào Tay hắn cũng bắt đầu làm bậy trên người nàng Hay nàng nghỉ thêm mấy hôm đi Chuyện hậu viện để sau Dạo này yếu quá Ngay cả lúc trên giường Cũng không chịu cho hắn động vào Tiểu thất khó hiểu lý hắn Còn không phải do chàng làm bẫy à Trên đường hết đi lại nghỉ Hãy hắn thấy chán là lại làm liều một trận Thuốc lưu thấy y đưa đã uống hết Dạo trước bậu thu dọn hành lý Mà quên chế thuốc Kinh nguyệt đã trễ 10 ngày Khéo lại sắp có rồi Ngày nàng nói thế hắn tố lấy vui Nhưng hơn cả vui là bận tâm Nếu biết thế đã không để mama ở lại kinh thành. Lần này về không biết bao giờ mới trở lại. Trước đó đã để mama tới điện trang đoàn tụ với người bạn già. Mà với cơ thể nàng bây giờ thì nào chịu nổi giày vò trong nhà. Tài nào phải đất bụng. Hơn nữa không phải con có chàng ư. Nàng sờ bụng. Lần này tuy đường đi có mệt. Nhưng chưa tới nỗi không thiết ăn uống như lúc mang thai Hằng Nhi. Nói không chừng lại có thể sinh được một cô con gái ngoan. Hắn cuối người hôn lên bụng nàng, bỗng nhớ lại lời Lưu Thế Y nói, phụ nữ sinh con cũng như bị bệnh, cần tỉnh dưỡng lâu dài mới có thể hồi phục nguyên khí. Hằng Nhi mới đầy tuổi, cơ thể nàng cũng vừa trở lại như cũ. nay không ở Kinh Thành, Lưu Gia lại quá xa. Đợi đại báo mẫu về, ta sẽ hỏi bà ấy có đại phu nào đáng tin không? Lúc chiều có cho người hỏi Phan Di Nương rồi, nàng ấy giới thiệu một người mình hay gọi. Đại phu kia nói là sáng mai sẽ đến xem. Nàng vẫn ưu tiên chú trọng sức khỏe của mình và đứa con lên đầu. Nghe nói đã tìm được đại phu tốt. Lý sợ yên tâm. Chỉ là nhìn cô vợ như hoa như ngọc trước mắt. Nghĩ đến sau này phải giới sắc một năm. Trong lòng không khỏi núi tiếc. Các bạn thân mến, chương 51 của bộ truyện Ngõ Âu Y đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện.